6.6 Không khí buổi sáng sớm còn mang theo hơi nước bay vào cúc tình hiên Mang theo sự ôn nhu dịu dàng như sợ quấy dày người đang ở trên giường kia Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Không khí ấm áp mà thanh nhà ấy vây quanh thân thể Tần Lạc Y Nàng lẳng lặng nằm trên giường Tóc đen xóa tung trên gối càng làm nổi bật khuôn mặt tuyệt mỹ Từ ngày Tần Lạc Y cứu sống ra luật ngạn thác thì nàng vẫn hôn mê Lúc Nó vốn thân thể nàng đã yếu ớt lại phải dốc hết sức lực để cứu hắn, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm nàng kiệt sức. Gió nhẹ nhẹ vũ về gương mặt nàng, nàng tựa như trở về nước một hải, về, tới cây đa bên trong phủ. Dưới cây đa lớn là một bàn đu dây mà nàng thích nhất, nó theo gió đu đưa, xung quanh tràn ngập tiếng cười. Nàng nhìn thấy cha nuôi hiền lành, cũng thấy đại ca cười dịu dàng đỡ nàng, nghịch ngợm nhảy xuống tất cả giống như mộng như ảo cho đến khi một tiếng nói trầm thấp truyền vào tai nàng, y nhi, y nhi, âm thanh của ai, thâm tình và cố chấp cũng rất ôn nhu, rất quen thuộc làm cho nàng luôn có cảm giác an tâm. nàng trong hư vô cố tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. thời gian dần trôi, nàng như thấy được một thân hình cao to, ngạo nghễ, một đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ôn nhu, môi mỏng hơi nhếch. Hắn duỗi bàn tay, to về phía nàng Bàn tay người ấy cho nàng sự an toàn và hy vọng Thác, thác, tần lạc y thì thào gọi Liều mạng chạy về hướng người Kia, bên tai nàng thật sự truyền đến âm thanh của người ấy Mí mắt nàng rung, động như cánh bướm rồi cuối cùng Từ từ mở ra, nàng mê man nhìn khuôn mặt quen thuộc Hắn tiểu quỵ đi nhiều nhưng lại Không hề ảnh hưởng đến khí chất vương giả Ngay lập tức nàng liền bị hắn dùng sức ôm vào lòng Thật chặt chẽ như chỉ Sở hung lỏng tay nàng sẽ bay mất Y nhi, tốt rồi Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại Nàng đã mê man mấy hôm nay Y nhi, y nhi của ta Đang ôm tần lạc y không phải ai khác Chính là người đã đi dạo một vòng Quỷ môn quan trở về ra luật ngạn thác Hắn nhớ ngày ấy sau khi khôi phục ý thức Các ngự y nhìn hắn vừa khẩn trương vừa kỳ lạ. Nhưng khi hắn biết tần lạc y vì cứu hắn mà ngất đi Hắn vừa nhận sự trị Liệu của ngự y vừa túc trực ngày đêm bên giường nàng Gương mặt nàng khi hôn mê vừa yên tĩnh lại tuyệt mỹ Tựa như ánh trăng, nhàn nhạt Lại tựa như đóa hoa lan nơi thâm cốc khiến gia luật ngạn thác cực Kỳ đau lòng Thế nhưng nàng cuối cùng cũng tỉnh lại Khi hắn lầm bẩm gọi tên nàng Hắn cũng vui mừng khi nghe nàng nhẹ nhàng gọi tên hắn Gia luật ngạn thác chưa từng cảm tả trời xanh như bây giờ A Tần lạc y trong lòng gia luật ngạn thác khẽ kêu Nàng cảm thấy Toàn thân mệt mỏi đến vô lực Y nhi Nàng tỉnh rồi Gia luật ngạn thác hơi ôm chặt nàng Đôi mắt nhìn Nàng vừa đau lòng vừa tràn đầy thâm tình Thác Ánh mắt nàng từ từ thanh tỉnh Đôi mắt dịu dàng như nước nhìn Hắn Tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh Tuấn Thác Chàng không sao rồi gia luật ngạn thác nhẹ nhàng cầm tay nàng Dùng tất cả nhu tình hôn lên Cổ tay trắng ngần nhỏ bé tràn ngập thâm tình nói Y nhi, khổ cực cho nàng Rồi Tần lạc y hơi lắp đầu Đôi mắt trong suốt dần dần được phủ bởi hơi nước Nhàn nhạt, thác Chàng biết không Ta rất sợ chàng sẽ không tỉnh lại Rất sợ Y nhi ngoan Bởi vì có nàng nên ta vẫn ở đây Không phải sao Gia luật, ngạn thác đau lòng nói, ừm, tần lạc y lính khóc, khẽ mỉm cười, ngay sau đó nàng duỗi tay ôm, chặt cổ hắn, thác, có chàng ở đây thật tốt. Gia luật ngạn thác cũng ôn nhu ôm chặt thân thể của nàng, hít thật sâu hơi, thở u lan thơm ngát mà quen thuộc của nàng. Y nhi, đáp ứng ta, từ nay không được làm những việc ngốc nghếch như, vậy nữa, bàn tay lớn của hắn vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng. Hắn còn nhớ lúc đó nàng vì không muốn trở thành gánh nặng cho mình mà Tự tử, nghĩ đến đây tim của hắn đau đớn như bị dao cắt. Tần lạc y nhẹ nhàng cười. Đầu vùi trong ngực hắn nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, tựa như có một nguồn sức mạnh truyền vào lòng nàng. Chàng cũng làm chuyện điên rồ má, nếu như không phải vì ta chàng cũng không bị thương nặng như vậy. suýt chút nữa, tần lạc y còn chưa nói hết, mặt đã bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Y nhi là ta cam tâm tình nguyện vì nàng ta có thể mất hết tất cả. Giọng nói của hắn chân thành nhưng lại vô cùng cố chấp. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, sau đó chậm rãi hôn lên môi nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần đỏ ửng, càng đẹp không gì sánh nổi. Gia luật ngạn thác lưu luyến buông môi nàng ra, sau đó tay nhẹ nhàng hướng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bụng nàng, nhẹ nhàng phủ lên. Thác. Tần Lạc Y ngạc nhiên nhìn hành động kỳ lạ của hắn. Y nhi ngốc, nàng luôn quan tâm đến người khác sao không bao giờ quan tâm thân thể của mình. Gia luật ngạn thác nói mà vẻ mặt tràn ngập kích động. Mi tâm của Tần Lạc Y thể hiện sự nghi hoặc. Hắn đang nói gì vậy? Đôi mắt hắn nhốm đầy ý cười, nhìn nàng chậm rãi nói từng chữ. Đứa trẻ, ngốc, nàng đã mang thai con của ta rồi. Cái gì? Đôi mắt tần lạc y đột nhiên trừng lớn Lao ngục âm u Lạnh lẽo tràn ngập không khí tử vong Tuyệt vọng Chỉ thấy một phạm nhân bị mấy khóa sắt nặng đề trói chặt Muốn động đẩy một chút cũng khó Âm thanh lạnh lẽo của cửa sắt vang lên Gia luật ngạn thác bước vào Phần lớn thân hình của hắn đã bị ánh sáng che khuất Trong bóng tối khuôn mặt Anh Tuấn lại càng trở nên âm u Hắn vững vàng đi xuống từng bậc thang đá Mỗi bước đi đều mang theo sự Tức giận, à ta không chỉ giết tiêu thiên bái và ninh phi mà suýt chút nữa còn hại. Chết y nhi, hắn không bao giờ có thể tha thứ cho điều này. Khi hắn đến gần à, không cần nói lời nào, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó à, Cũng đã cảm thấy vô cùng áp lực. Ngươi, sắc mặt cầm cơ trở nên rất khó coi. Sao, nhìn thấy bản vương còn sống ngươi rất thất vọng nhỉ. Khuôn mặt, ra luật ngạn thác lạnh lẽo. Đôi mắt càng lạnh hơn, âm thanh trầm thấp và tàn nhẫn. Mắt cầm cơ trợn to như thấy điều gì vô cùng kinh khủng. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười lạnh lẽo, xê úi đầu ở bên tai cầm cơ thản nhiên. Nói, ngươi cấu kết với hách lạp vương làm việc xấu, phạm thượng làm loạn, tội, đáng phải chết. Thân thể cầm cơ cứng lại, trong mắt thoáng qua tia khủng hoảng nhưng rất nhanh được che giấu. Hả cười lạnh nói, ta nếu đã dám làm như vậy tất nhiên đã có chuẩn bị. Hách lạp vương cùng ra luật A bảo cơ hại chết cha ta. Tuy ta không giết được gia luật A bảo cơ nhưng có thể đồng quy vu tận cùng hách lạp vương. Coi như cũng đã báo thủ rồi. Trên mặt ra luật ngạn thác càng âm u hơn, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Cầm cơ, xem ra bản vương vẫn xem thường thù oán của ngươi. Lúc trước ngươi làm cống phẩm đến phủ bản vương Tưởng rằng ngươi đã nhận mệnh Không ngờ vẫn trăm phương ngàn kế đến bây giờ Không sai Ta hận Hận ra luật A bảo cơ và hách lạp vương không chừa thủ đoạn Hận dù giết tiêu thiên bái cũng không đạt được mục đích Lại Càng hận nữ nhân đáng chết ninh phi vì bảo vệ tần lạc y mà bất chấp tính Mạng Nhưng trên hết ta hận nhất là Ngươi Ngươi là chiến thần cao cao tại Thượng Ngươi chưa từng thật lòng với ai Ta cho rằng cả đời này cứ trôi qua Như vậy bởi vì trong lòng ngươi không có ta cũng sẽ không có nữ nhân khác Thế nhưng ngươi lại một lòng si tình với tiện nhân người Hán kia Cầm cơ khẳng giọng hết lên Trong mắt là đau đớn và bi thương À đã dùng Hết ký lực để nói những thứ này nên sau đó à chỉ có thể thì thầm mở miệng Ngươi biết không Ta vốn đã từ bỏ việc báo thù Nhưng ngươi đã dập tắt mọi hy vọng của ta Gia luật ngạn thác càng nghe sắc mặt càng khó coi. hừ, hoàn toàn là nói bậy, là ngươi có mưu đồ bất chính, chẳng lẽ bản vương sai ngươi giết người? y nhi là người quan trọng nhất của bản vương. Ngươi xuống tay với nàng mà còn cho rằng bản vương sẽ bỏ qua cho ngươi. Thanh âm tức giận của hắn vang rội khắp lao ngục, cầm cơ nhìn ra luật ngạn thác, sau đó âm u nở nụ cười, nếu ta đã xuống tay cũng đã nghĩ trước kết cục rồi. Cái mạng này sớm đã không cần nữa Gia luật ngạn thác nghe ả nói vậy Bàn tay to lớn rũi ra cầm chặt cả ả Ngươi làm hại y nhi suýt nữa mất mạng Bản vương cũng sẽ không cho Ngươi chết nhẹ nhàng được Âm thanh của hắn trở lên rất nhẹ Nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm khiến người Ta nghẹt thở Ngươi định làm gì Ả cảm thấy sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra với bản thân mình Gia luật ngạn thác đột nhiên buông lỏng tay Lạnh lùng hô, người đâu? Vương thượng Thị vệ đứng bên lập tức đáp Trong đó có hai thị vệ tiến lên Mỗi người bưng một khay tinh xảo Mặt trên để một chiếc bình vàng Bên cạnh là một chiếc chén vàng Cầm cơ mở to mắt Vẻ mặt căng thẳng gia luật ngạn thác cười lạnh nói Khách lạc vương đã được bản vương Giao cho triều đình xử lý Có thể thỏa mãn tâm lý trả thù của ngươi Hoàng thượng đã hạ lệnh chém đầu Đồng thời chu di cửu tộc Còn ngươi Bản Vương sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy, Bản Vương muốn ngươi mỗi ngày sống không bằng chết. Nói xong hắn đưa mắt nhìn đám thị vệ, lạnh lùng nói, cho ả uống rượu đi. Vâng. Thị vệ lập tức đáp. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ả nhìn thấy một thị vệ đem chén rượu đến trước mặt thì toàn thân bắt đầu run rẩy. Thị vệ kia tay không run, mặt không cảm xúc, không nói nhiều lời, ra tay mạnh mẽ đổ rượu vào trong miệng cầm cơ, ngay sau đó là chén thứ hai, thứ ba, khụ khụ, toàn bộ rượu đã đổ xuống, cầm cơ bị sặc ho khan liên, tục, gia luật ngạn tháp, ngươi, à liều mạng muốn giải ruộng, bên môi gia luật ngạn tháp là nụ cười tàn nhẫn, giống như nụ cười của giá, thú, âm thanh vô cùng lạnh nhạt nói, ngươi không phải thích dùng độc hại người sao? Hôm nay bản vương sẽ tác thành cho ngươi, cho ngươi cả ngày lẫn, đêm hưởng thủ tư vị này. Mặt cầm cơ trở nên tái nhợt, môi cũng bắt đầu run dẩy kịch liệt. Ngươi, ngươi cho ta uống. Không sai, thứ ngươi vừa uống chính là độc tình tán. Gia luật ngạn thác cười lạnh, nụ cười này lạnh lẽo mà tàn nhẫn nhưng lại hết sức ngông cuồng. Thân thể cầm cơ run rẩy. À, à, một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân. Muốn thoát khỏi xích sắt Nhưng tất cả đều chỉ phí công Gia luật ngạn thác Ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi Đôi mắt cầm cơ như biến thành màu đỏ máu Gia luật ngạn thác vung tay Cầm vào màu tím trên người cũng bay lên Trong mắt hắn sự tàn nhẫn càng dày hơn Được để bản vương xem thử ma quỷ nào to gan dám đến gần bản vương Gia luật ngạn thác Ngươi chính là ma quỷ Cầm Cơ cảm thấy trong cơ thể bắt đầu xuất hiện một luồng sức mạnh không tên khiến thân thể à càng ngày càng nóng lên, à biết dược đã bắt đầu phát tác, cũng biết đây là gia luật ngạn thác muốn dày vò à. Gương mặt gia luật ngạn thác ngông cuồng mà lạnh lẽo, hắn nhìn khuôn mặt Cầm Cơ ngày càng đỏ thì cất giọng khinh thường xen lẫn chào phúng, sợ rằng đến lúc đó ngươi muốn cắn lưỡi tự sát cũng không được. Ngay sau đó hắn nhìn về phía nhóm thị vệ, cất giọng lạnh lẽo Các ngươi, thay bản vương từ từ, tiếp chuyện, cầm cơ cô nương. Vâng, trên mặt chúng thị vệ đều là vẻ thủ sủng nhược kinh, sau đó từng người từng người đi vào. Gia luật ngạn thác, ngươi mới là kẻ độc ác nhất, ta nguyện rùa ngươi không được chết tử tế. Cầm cơ hét lớn, âm thanh sắc bén nhưng chứa, đựng thống khổ vô tận. Gia luật ngạn thác chậm rãi nhìn à, ánh mắt âm lánh hiện lên sát ý nồng, nặc. Toàn thân tản ra lệ khí. Bản vương một thân máu tanh đến nỗi ma quỷ cũng phải sợ hãi tránh xa. Chỉ một ả đàn bà như ngươi nguyền rù mà có thể khắc chết bản vương sao. Hắn cười mỉa một tiếng rồi quay người đi thẳng. Ngay khi ra luật ngạn thác rời đi, cầm cơ dường như không thể ức chế. Được nữa, âm thanh rên rỉ vang lên, bọn thị vệ đã không thể chờ đợi được nữa. Trong lao ngục là từng trận tiếng vang dâm mỹ. Trong rừng trúc phảng phất hương thơm bay lượt, sau cơn mưa sáng sớm, từng giọt sương vẫn còn đọc trên lá, gió nhẹ nhàng thổi qua tạo ra âm thanh, xào xạc như tiếng tình nhân mỉ non. Tiểu thư, hôm nay khí sắc của người đã tốt hơn nhiều rồi. Sơ tuyết quan, sát tần lạc y, bên môi khẽ nở nụ cười vui vẻ. Tần lạc y khẽ mỉm cười nói, sơ tuyết, mấy ngày nay em mới là người. Khổ cực. Ta nghĩ khiêm tướng quân nhất định hận chết ta vì chiếm lấy em lâu, như vậy Tiểu thư, người lại trêu em Mặt sơ tuyết đỏ ửng nhưng đáy mắt lại tràn, đầy hạnh phúc Chẳng lẽ không đúng, khiêm tướng quân ngày nào cũng chạy đến vương phủ mục đích chính không phải là muốn đón em trở về sao Tần lạc y nhìn, thấy sơ tuyết như vậy cũng thấy vui mừng thay cho nàng Hơn nữa nàng có thể nhận thấy tình yêu của khiêm ngạo đối với sơ tuyết không kém gì của thác đối với nàng. sơ tuyết cố gắng kìm chế khuôn mặt đỏ bừng. lý nhí nói em không thèm trở về cùng hắn. em muốn ở lại bên cạnh tiểu thư. ôi vậy khiêm tướng quân muốn kết hôn thì làm sao bây giờ? hắn yêu em như vậy mà tần lạc y nhìn nàng nói em mới không thèm gả cho hắn đấy. sơ tuyết ngượng ngùng nói à Là như vậy sao Tần lạc y giả bộ thản nhiên Ngay sau đó lại nói Vậy bây giờ ta sẽ nói chuyện với khiêm tướng quân Để hắn lấy người khác Là được rồi Nói xong Tần lạc y còn định nhấp chân bước đi Tiểu thư không muốn Tâm tư sơ tuyết luôn đơn thuần Nàng tưởng tần lạc y làm thật nên vội lên tiếng Tần lạc y không nhịn được Bật cười Sơ tuyết thấy tần lạc y như vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, Khuôn mặt nhỏ Nhắn càng trở nên đỏ bừng Tiểu thư, người xấu quá trêu đùa sơ tuyết Em, không nghe người nói nữa Tần Lạc Y vừa cười vừa muốn nói tiếp Thì thấy Thái Nam đi vào Ngươi theo khiêm tướng quân về phủ đi Cứ mãi theo chủ nhân làm gì Hừ Nàng nói rồi đem chén trà xanh đặt lên bàn trúc Từ khi sơ tuyết ở lại phủ Mọi sinh hoạt thường ngày Cùng ăn uống của chủ nhân nàng đều muốn quản Thực sự quá đáng ghét Thái Nam không hiểu Cuộc chiến đã kết thúc nàng còn ăn và ở đây làm gì Sơ tuyết vinh mặt lên Đi tới bên cạnh Thái Nam với tay cố ý béo eo nàng Mà cười nói Như vậy ta lại càng muốn ở bên cạnh tiểu thư lâu dài Qua mấy ngày tiếp xúc sơ tuyết phát hiện Thái Nam vẫn còn có tâm tính Của một cô bé Nhưng đối với tiểu thư là tận tâm tận lực Có một tỷ nữ như vậy bên cạnh tiểu thư nàng cũng rất yên tâm Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thái Nam Nàng vẫn không nhịp được phải treo vẻo vài câu Thái Nam không theo kịp miệng lưỡi bén nhọn của sơ tuyết Nghe nàng nói như vậy Khuôn mặt nhỏ tức giận Cũng dùng sức béo lại eo nàng Nếu ngươi còn không chịu đi ta sẽ đuổi ngươi đi Sơ tuyết kêu lên Được, đến đây Ngươi đuổi ta đi Chủ nhân, sơ tuyết bắt nạt nô ha Haha Trong rừng trúc vang lên tiếng cười vui vẻ Tất cả đều tốt đẹp như thế Y nhi. Lúc Tần Lạc Y đang cười khanh khách nhìn hai nha đầu nghịch ngợp cãi Nhau, một âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu nàng truyền đến Trong trước mắt, vòng eo nhỏ nhắn bị khóa chặt Nàng được kéo vào lòng, ngực ấm áp quen thuộc Nhiệt độ cơ thể và hơi thở quen thuộc làm Tần Lạc Y không nhịp được nở Nụ cười, thác, chàng đã trở về Đang nô đùa, sơ tuyết cùng Thái Nam cùng nhìn thấy ra luật ngạn thác Đến hai người lập tức câm như hến, vội vàng đi tới trước mặt gia luật ngạn thác nói vương thượng vạn phúc ừm gia luật ngạn thác đáp một tiếng rồi quay sang sơ tuyết nói sơ tuyết ngươi hồi phủ với khiêm ngạo đi sơ tuyết vừa nghe lập tức nói vì sao ạ nô tỳ muốn ở bên tiểu thư thái nam ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác vương thượng tự mình hạ lệnh cũng không tin nàng ta dám không nghe Gia luật ngạn thác cũng không giận mà cười nói Bản vương cũng không Phản đối ngươi ở đây với y nhi Nhưng chỉ sợ có người muốn thiêu hủy đông Lâm vương phủ Sơ tuyết trợn mắt lên Không hiểu ý gia luật ngạn thác Sơ tuyết Sơ tuyết vừa nghe thấy khuôn mặt liền căng thẳng Lập tức chạy ra phía sau tần lạc y Tần lạc y chỉ cười Mà đáy mắt gia luật ngạn thác Cũng tràn ngập ý cười Hắn lắc đầu Khiêm Ngạo như một làn gió đi tới trước mặt bọn họ, khi nhìn thấy Sơ, Tuyết phía sau Tần Lạc Y thì đôi mắt thâm thúy chợt lóe. "Sơ Tuyết, nàng đã ở Đông Lâm Vương phủ quấy rầy nhiều ngày rồi, chúng ta nên về thôi." Âm thanh của Khiêm Ngạo tràn đầy lo lắng nhưng cũng thể hiện khí phách mạnh mẽ của nam tử Phương Bắc, không cho phép cự. "Tuyệt. Không, ta không có ý định về phủ với chàng, chàng không cần đến đây." Ta Muốn tiếp tục ở đây chăm sóc tiểu thư. Sơ tuyết tức giận nói lớn. Khiêm ngạo vừa nghe thì đã cuống lên. Hắn lập tức nói. Sơ tuyết, ngoan. Lần này trở về ta hứa sẽ dành nhiều thời gian ở bên nàng. Có vương thượng ở. Đây làm chứng. Theo ta trở về được không? Gia luật ngạn thác vừa nghe suýt chút nữa muốn bóp chết khiêm ngạo. Muốn dỗ nữ nhân của mình mà lại dám kéo hắn xuống nước. Sơ tuyết cũng không nghe theo. Nàng hét lên không muốn ta không muốn rời khỏi tiểu thư khiêm ngạo đầu đầy mồ hôi nếu nàng không muốn về cùng mình thì mình biết tìm vợ ở đâu nghĩ đến đây khiêm ngạo dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà cầu cứu gia luật ngạn thác mà ra luật ngạn thác lại cho hắn ánh mắt tự làm tự chịu tần lạc y nhìn vẻ mặt lo lắng của khiêm ngạo nhẹ nhàng cười nàng quay sang phía sơ tuyết nói sơ tuyết em đành lòng nhìn khiêm tướng quân lo lắng sao Sơ tuyết cúi thấp đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau. Mà Thái Nam thì không đợi kịp, đẩy sơ tuyết ở phía sau tần lạc y ra. À. Sơ tuyết khẽ kêu lên, thân thể nàng đã bị đẩy đến bên cạnh khiêm ngạo. Khiêm ngạo lập tức đưa tay ra đỡ nàng. Thái Nam, vừa nãy ta nên đánh chết ngươi. Mặt sơ tuyết đỏ lên, hung, giữ nói với Thái Nam. Thái Nam nhếch miệng lên, khẽ, hừ, một tiếng. Thái Nam... Tần lạc y nhẹ giọng kêu, nàng mang ý cười vờ cửa trách. Em thật nghịch ngược. Thái nam lè lưỡi, nàng biết chủ tử sẽ không tức giận. Khiêm ngạo vừa thấy mục đích đã đạt được, liền quay về phía gia luật ngạn thác và tần lạc y. Nói, vương thượng, tần cô lương, khiêm ngạo cáo từ. Gia luật ngạn thác và tần lạc y đều khẽ gật đầu. Khiêm ngạo lập tức ôm sơ tuyết ra ngoài. Tiểu thư, tiểu thư. Âm thanh sơ tuyết dần biến mất trong rừng trúc. Chờ thân ảnh của hai người kia biến mất Thái Nam mới hé miệng cười, cung kính nói: "Vương thượng, chủ tử." Thái Nam đột nhiên nhớ đến còn một món tráng miệng cần chuẩn bị, nô tỳ lui xuống trước. "Lui xuống đi." Gia Luật Ngạn Thác gật đầu. Thái Nam lui xuống, dù sao nàng cũng hầu hạ chủ tử lâu rồi, bây giờ là thời. Gian Yên Tĩnh đương nhiên phải để cho vương thượng và chủ tử ở riêng rồi. Trong rừng trúc xào sạc tiếng lá Gió nhẹ nhàng làm bay quần áo trên người Tần lạc y để lộ ra một góc quần màu trắng thêu chỉ vàng Con ngươi dịu dàng Như hồ xuân Giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập nhu tình Gia luật ngạn thác nhẹ giọng nở nụ cười nha đầu thái nam này càng Ngày càng hiểu chuyện Mắt tần lạc y tràn ngập ý cười Ta thấy có khi là do sợ chàng mới đúng Hắn cười to Ôm thân thể mềm mại của Tần Lạc Y vào ngực Hừng Ta đáng sợ như vậy sao Tần Lạc Y mỉm cười Tay vốt nhẹ lên mắt hắn Chẳng lẽ chàng không biết ánh mắt của chàng rất đáng sợ sao Gia luật ngạn thác nở nụ cười trầm thấp Bàn tay lớn thuận tiện đưa bàn Tay nhỏ của nàng lên bên môi nhẹ nhàng hôn Cánh tay bá đạo vòng lấy hông Của nàng không cho nàng cơ hội né tránh Chàng bá đạo như vậy Cho dù ta muốn tránh cũng không được M, thanh tần lạc y dịu dàng khiến gia luật ngạn thác cực kỳ hưởng thụ Y nhi, y nhi của ta Tay hơi dùng lực để cho đầu nàng dựa vào vai Hắn, lộ ra cần cổ trắng như tuyết bờ môi nóng di chuyển lên cái cổ mẫn cảm của nàng Làm toàn thân nàng Khẽ run dậy Thác, đừng, đừng như vậy Ban ngày ban mặt vậy mà người này lại khinh bạc nàng Thật sự là bá đạo, ngông cuồng Ở đây không có mệnh lệnh của ta không kẻ nào dám tiến vào, nơi này chỉ có ta và nàng. Phát hiện nàng kháng cự hắn càng không kiêng rẻ cúi đầu, cách lớp quần áo gạm cắn xương quay xanh của nàng. Thác, không được, tần lạc y thở dốc trong lòng hắn. Đột nhiên ra luật ngạn thác dừng mọi động tác, bên tai của nàng là tiếng, thở dốc kìm nén của hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt tràn ngập sự ái náy. Ta thật là đáng chết, lại quên y nhi của ta đang có thai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio